Sa, bảy mã. Tì kheo, kh la mã tỳ kheo kalaka tại đấy nhân diệt của tỳ kheo kalaka kh thế tôn gọi các tỳ kheo này các tỳ kheo dân bạch thế tôn các tỳ kheo ấy dân đáp thế tôn thế tôn nói như sau ở đây này các tỳ kheo tỳ kheo ưa thích kiện tụng không tán thán Làm lắng dịu các cuộc kiện tụng Này các tỳ kheo Tỳ kheo ưa thích kiện tụng Không tán tháng Làm lắng dịu các cuộc kiện tụng Pháp này không đưa đến thân ái Không đưa đến kính trọng Không đưa đến bắt chước Được làm quen Không đưa đến hòa đồng Không đưa đến nhất trí Lại nữa Này các tỳ kheo Tỳ kheo không ưa học tập Không tán tháng chấp nhận các học pháp Này các tỳ kheo, tỳ kheo không ưa học tập, không tán tháng, chấp nhận các học pháp. Pháp này không đưa đến thân ái, không đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo ác dục, không tán tháng, nhiếp phục ác dục. Này các tỳ kheo, tỳ kheo ác dục, không tán tháng, nhiếp phục ác dục. Pháp này không đưa đến thân ái. không đưa đến nhất trí lại nữa này các tỳ kheo tỳ kheo phẫn nộ không tán thán nhiếp phục phẫn nộ này các tỳ kheo tỳ kheo phẫn nộ không tán thán nhiếp phục phẫn nộ pháp này không đưa đến thân ái không đưa đến nhất trí lại nữa này các tỳ kheo tỳ kheo gièm pha không tán thán nhiếp phục gièm pha này các tỳ kheo tỳ kheo giàm pha không tán tháng nhiếp phục dèm pha pháp này không đưa đến thân ái không đưa đến nhất trí lại nữa này các tỳ kheo tỳ kheo lừa đảo không tán tháng nhiếp phục lừa đảo này các tỳ kheo tỳ kheo lừa đảo không tán thán nhiếp phục lừa đảo pháp này không đưa đến thân ái không đưa đến nhất trí lại nữa này các tỳ kheo tỳ kheo mang trá không tán tháng nhiếp phục mang trá này các tỳ kheo tỳ mang trá không tán tháng phục mang trá pháp này không đưa đến thân ái không đưa đến nhất trí lại nữa này các tỳ kheo tỳ kheo tánh không vân theo chánh pháp tánh không tán tháng vân theo chánh pháp này các tỳ kheo tỳ kheo tánh không vâng theo chánh pháp tánh không tán tháng vâng theo chánh pháp pháp này không đưa đến thân ái không đưa đến nhất trí lại nữa này các tỳ kheo tỳ kheo không thiền tịnh không tán tháng thiền tịnh này các tỳ kheo tỳ kheo không thiền tịnh không tán tháng thiền tịnh pháp này không đưa đến thân ái không đưa đến nhất trí lại nữa này các tỳ kheo tỳ kheo không có tiếp đó tốt đẹp các vị đồng phạm hạnh không tán thán việc đó tiếp tốt đẹp này các tỳ kheo tỳ kheo không có tiếp đó tốt đẹp các vị đồng phạm hạnh không tán thán việc tiếp đó tốt đẹp pháp này không đưa đến thân ái không đưa đến nhất trí này các tỳ kheo với tỳ kheo như vậy nếu có ước muốn nào khởi lên ôi mong rằng các vị đồng phạm hạnh cung kính tôn trọng đảnh lễ cúng dường tôi nhưng các vị đồng phạm hạnh không có cung kính không có tôn trọng không có đảnh lễ cúng dường gì ấy vì sao này các tỳ kheo vì rằng các vị đồng phạm hạnh có trí quản thấy các pháp ác bất thiện không được đoạn tận trong chị ấy ví như này các tỳ kheo có loại ngựa không thuần thục, dầu cho có khởi lên ý muốn như sau, mong rằng loài người được đặt ta trong vị trí của con ngựa đã được thuần thục, cho ta ăn với các đồ ăn dành cho con ngựa thuần thục, điều phục ta với sự điều phục dành cho con ngựa thuần thục. Nhưng loài người không đặt nó trong vị trí của con ngựa thuần thục, không cho nó ăn với các đồ ăn dành cho con ngựa thuần thục, không điều phục nó. với sự điều phục dành cho con ngựa thuần thuộc vì sao vì những người có trí thấy rõ được tánh hạ liệt sự lừa đảo giả dối xảo trá xảo quyệt cũng vậy này các tỳ kheo với tỳ kheo như vậy nếu có ước muốn nào khởi lên ôi mong rằng các vị đồng phạm hạnh cung kính tôn trọng đảnh lễ cúng dường ta nhưng các vị đồng phạm hạnh không có cung kính không có tôn trọng không có đảnh lễ không có cúng dường chị ấy vì sao này các tỳ kheo vì rằng các vị đồng phạm hạnh có trí quán thấy các pháp ác bất tiện không đoạn tận trong chị ấy nhưng ở đây này các tỳ kheo tỳ kheo không ưa thích kiện tụng tán thán làm lắng dịu các cuộc kiện tụng này các tỳ kheo tỳ kheo không ưa thích kiện tụng tán thán làm lắng dịu các cuộc kiện tụng pháp này đưa đến thân ái đưa đến kính trọng đưa đến muốn làm quen đưa đến hòa đồng đưa đến nhất trí lại nữa này các tỳ kheo tỳ kheo ưa thích học tập tán thán chấp thuận học pháp này các tỳ kheo tỳ kheo ưa thích học tập tán thán chấp thuận học pháp pháp này đưa đến thân ái đưa đến nhất trí lại nữa này cắt tỳ kheo tỳ kheo ít dục tám tháng nhiếp phục các dục này các tỳ kheo tỳ kheo ít dục tám tháng nhiếp phục các dục pháp này đưa đến nhất trí lại nữa này cắt tỳ kheo tỳ kheo không phẫn độ tám tháng nhiếp phục phẫn độ này các tỳ kheo, tỳ kheo không phẫn độ, tán thán nhiếp phục phẫn độ, pháp này đưa đến thân ái, đưa đến nhất trí. lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo không dèm pha, tán thán nhiếp phục dèm pha. này các tỳ kheo, tỳ kheo không dèm pha, tán thắng nhiếp phục dèm pha, pháp này đưa đến thân ái, đưa đến nhất trí. lại nữa này các tỳ kheo, tỳ kheo không lừa đảo, tán tháng nhíp phục lừa đảo. này các tỳ kheo, tỳ kheo không lừa đảo, tán thán nhíp phục lừa đảo. pháp này đưa đến thân ái, đưa đến nhất trí. lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo không mang trá, tán thán nhíp phục mang trá. này các tỳ kheo, tỳ kheo không mang trá, tán tháng nhiếp phục mang trá. pháp này đưa đến thân ái đưa đến nhất trí lại nữa này các tỳ kheo tỳ kheo dâng theo chánh pháp tán thán dâng theo chánh pháp này các tỳ kheo tỳ kheo dâng theo chánh pháp tán thán dâng theo chánh pháp pháp này đưa đến thân ái đưa đến nhất trí lại nữa này các tỳ kheo tỳ kheo thiền tịnh tán thán thiền tịnh này các tỳ kheo tỳ kheo thiền tịnh, tán thán thiền tịnh, pháp này đưa đến thân ái đưa đến nhất trí lại nữa này các tỳ kheo tỳ kheo tiếp đón tốt đẹp các vị đồng phạm hạnh tán thán việc tiếp đón tốt đẹp các vị đồng phạm hạnh này các tỳ kheo tỳ kheo tiếp đón tốt đẹp các vị đồng phạm hạnh tán thán việc tiếp đón tốt đẹp các vị đồng phạm hạnh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 có trí quán thấy các pháp ác bất tiện đã được đoạn tận nơi chị ấy ví như này các tỳ kheo một con ngựa thuần thục dầu cho không khởi lên ý muốn như sau mong rằng loài người sẽ đặt ta vào vị trí của con ngựa đã thuần thục cho ta ăn với các đồ ăn dành cho con ngựa thuần thục điều phục ta với sự điều phục dành cho con ngựa thuần thục nhưng loài người vẫn đặt nó không chỉ trí của con ngựa thuần thuộc cho nó ăn với đồ ăn dành cho con ngựa thuần thuộc, điều phục nó với sự điều phục dành cho con ngựa thuần thuộc. Vì sao? Vì những người có trí thấy rõ được những tánh hạ liệt gian dối, giả dối, xảo trá, xảo quyệt của nó đã được đoạn tận. Cũng vậy, này các tỳ kheo, với tỳ kheo như vậy, nếu không có khởi lên ước muốn ôi mong rằng các vị đồng phạm hạnh cung kính tôn trọng đảnh lễ cúng dường ta nhưng các vị đồng phạm hạnh vẫn cung kính tôn trọng đảnh lễ cúng dường chị ấy vì sao vì rằng này các tỳ kheo các vị đồng phạm hạnh có trí thấy rằng các pháp ác bất thiện ấy đã được đoàn tận nơi chị ấy tám la mã tai nạn này các tỳ kheo nếu tỳ kheo nào mà lì khiển trách nhiếc mắng các vị thánh và những vị đồng phạm hạnh thật sự không thể không xảy ra được không thể không có lúc để chị ấy khỏi phải gặp một trong mười tai nạn này thế nào là mười không chứng đắc điều chưa được chứng đắc điều đã chứng đắc bị thối thức, không được sáng suốt đối với diệu pháp tăng thượng mạng trong diệu pháp sống phạm hạnh không được quan hỷ vi phạm một quế tội cảm xúc bệnh nặng đạt đến điên cuồng loạn tâm khi chết bị bất tỉnh hôn mê sau khi thân quại mạng chung sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục này các tỳ kheo tỳ kheo nào mạ lỵ khiển trách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 ngồi xuống một bên tôn giả Kukkalika bạch Thế tôn, bạch Thế tôn, Sariputta và Mogalana là ác dục bị ác dục chinh phục. Này Kukkalika, chớ có nói vậy. Này Kukkalika, chớ có nói vậy. Này Kukkalika, tâm hãy tình tính đối với Sariputta và Mogalana. Hiền thiện là Sariputta. và Mogalana. Lần thứ hai, Tỳ kheo Khokhalika bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, dầu Thế Tôn có lòng tin và tin tưởng đối với con, Sai và Mogalana là ác dục, bị ác dục chinh phục. Này Khokhalika, chớ có nói vậy. Này Khokhalika, chớ có nói vậy. Này Khokhalika, tâm hãy tỉnh tính. Đối với Sariputta và Mogallana Hiền thiện là Sariputta và Mogallana Lần thứ ba, Tỳ Kheo Khokalikha bạch Thế Tôn Hiền thiện là Sariputta và Mogallana Rồi Tỳ Kheo Khokalikha từ chỗ ngồi đứng dậy Đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hủ hướng về Thế Tôn Rồi đi ra Tông giả Khokalika ra đi không bao lâu, toàn thân của tỳ kheo Khokalika nổi trên những bột to bằng hạt cải. Sau khi lớn bằng hạt cải, chúng lớn lên bằng hột đậu. Sau khi lớn lên bằng hột đậu, chúng lớn lên bằng hột đậu lớn. Sau khi lớn lên bằng hột đậu lớn, chúng lớn lên bằng hòn sỏi. Sau khi lớn lên bằng hòn sỏi, Kholati chúng lớn lên bằng táo. Sau khi lớn lên bằng hột táo, chúng lớn lên bằng trái amala. Sau khi lớn lên bằng trái amala, chúng lớn lên bằng trái dưa. trái vinva. Sau khi lớn lên bằng trái dưa vinva, chúng lớn lên bằng trái binla. trái dưa đã chín. Sau khi lớn lên bằng trái binla, chúng bị phá vỡ. mũ và máu chảy ra. Tại đây nó nằm trên lá chuối như con cá ăn phải đồ độc. Lúc ấy có độc giác phạm thiên. Juju đi đến tỳ kheo Kukalya. Sau khi đến đứng trên thiên không và nói với tỳ kheo Kukalya: Này Kukalya, hãy đạt tâm tịnh tính nơi Sariputta và Mongalana. Hiện tiện là Sariputta. và mongalana ông là ai ta là độc giả phạm thiên tu du hiền giả có phải hiền giả là người được khí tôn trả lời là đã chứng bất lai sao người lại đến đây hãy xem như thế nào người đã lầm lạc trong vấn đề này rồi độc giả phạm thiên tu du nói lên với tỳ kheo kolalika bài kệ rằng con người được sanh ra sanh với búa trong miệng người ngu nói điều xấu là tự chém vào mình ai khen người đáng chê ai chê người đáng khen đều chất chứa bất hạnh do từ miệng tạo thành và chính do bất hạnh nên không được an lạc nhỏ thay bất hạnh này chính do cờ bạc sanh khiến tài sản tiêu hao bất hạnh này lớn hơn không những mất tất cả lại mất cả tự mình là người khởi ác ý đối với chư thiện tệ ai chỉ trích bậc thánh với lời với ác ý trải qua trăm ngàn thời với nihap buddha còn thêm ba mươi sáu với năm abuddha phải sanh vào địa ngục chịu khổ đau tại đấy Rồi Tì Kheo Khokalika do chứng bệnh ấy mệnh chung. Sau khi chết, Tì Kheo Khokalika sanh vào địa ngục sen hồng vì tâm khởi ác ý đối với Sai Buddha và Mongalana. Rồi Phạm Thiên Sahampati sau khi đêm gần mãn với dung sắc trù thắng, chối sáng, toàn dùng Jetavana đi đến thế đường. Sau khi đến, Đảnh lễ Thế Tôn Rồi đứng một bên Đứng một bên Phạm Thiên Sahapati Bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn tỳ kheo Khokhalika khalika mền chung Phải sanh vào địa ngục sen hồng Vì tâm khởi ác ý Đối với Sariputta Và Mogallana Phạm Thiên Sahapati nói như vậy Nói như vậy xong Đảnh lễ Thế Tôn Thân phía hữu hướng về Thế Tôn Rồi biến mất tại chỗ rồi thế tôn sau khi đêm đã qua bảo các tỳ kheo này các tỳ kheo đêm nay phạm thiên sahapati khi đêm đã gần mãn với dung sắc thù thắng chối sáng toàn dùng jetavana đi đến ta sau khi đến đảnh lễ ta rồi đứng một bên đứng một bên này các tỳ kheo phạm thiên sahapati thưa với ta Bạch Thích Tôn, Tì Kheo Khô Kha-li Kha đã mệnh chung Bạch Thích Tôn, Tì Kheo Khô kha chung Phải sanh vào địa ngục sen hồng Vì tâm khởi ác ý đối với Soi-phút-ta và Mô-ga-la-na Này các Tì Kheo, Phạm Thiên sa nói như vậy Nói như vậy xong, đảnh lệ ta Thân phí hữu hướng về ta, biến mất tại chỗ khi nghe nói vậy một tỳ kheo bạch thế tôn bạch thế tôn lâu dài bao nhiêu là tuổi thọ ở địa ngục sen hồng này tỳ kheo tuổi thọ ở địa ngục sen hồng rất khó mà tính được có chừng ấy năm hay có chừng ấy trăm năm hay có chừng ấy ngàn năm hay có chừng ấy trăm ngàn năm bạch thế tôn có thể cho một ví dụ được chăng có thể được này tỳ kheo thế Tôn nói ví như này tỳ kheo một cổ xe chở hai mươi cân khô sa la chở đầy hộp mè rồi một người cứ sau một trăm năm một trăm năm lấy lên một hộp mè mau hơn này tỳ kheo là cỗ xe chở hai mươi cân khô sa la chở đầy hộp mè do phương pháp này đi đến tận sạch không còn gì nữa cũng chưa đủ là một abuddha địa ngục ví như này tỳ kheo hai mươi abuddha địa ngục là bằng một nirvana địa ngục ví như này tỳ kheo hai mươi Nirabutta địa ngục bằng một abuddha địa ngục ví như này tỳ kheo hai mươi abuddha địa ngục bằng một abuddha địa ngục là bằng dưới một atato địa ngục ví như này tỳ kheo 20 mươi atato địa ngục bằng một kumodo địa ngục ví như này tỳ kheo 20 mươi kumodo địa ngục là bằng dưới một soga khihi địa ngục ví như một tỳ kheo 20 mươi soga khihi địa ngục bằng một upalako địa ngục Dĩ như neti kheo 20 upalako địa ngục bằng 1 pundarika địa 20 pundarika bằng dưới 1 puduma địa ngục. không, di khởi lên ác ý với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 Chính do cờ bạc xanh Khiến tài sản tiêu hao Bất hạnh này lớn hơn Không giữ mất tất cả Lại mất cả tự tin Là người khởi ác ý Đối với chư thiện tuệ Ai thích chỉ trách bậc thánh Với lời, với ác ý Trải qua trăm ngàn thời Với Diyarbuddha Còn thêm ba mươi sáu Với năm Abuddha Phải sanh vào địa ngục chịu khổ đau tại đây mười la mã những sức mạnh bây giờ có tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên Thế Tôn nói với tôn giả Sariputta đang ngồi xuống một bên Này Sariputta Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc có bao nhiêu sức mạnh thành tựu với những sức mạnh ấy Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc tự nhận biết sự đoàn diệt các lậu hoặc, các lậu hoặc đã được đoạn tận nơi ta. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc có 10 sức mạnh, thành tựu với những sức mạnh ấy, tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc. tự nhận biết sự đoàn diệt các lậu hoặc, các lậu hoặc đã được đoạn tận nơi ta. Thế nào là mười? ở đây, Bạch Thế Tôn. Tì kheo đoạn tận các lậu hoặc đã khéo như thật thấy với Chánh trí tuệ các hành là vô thường Bạch Thế Tôn tỳ-kheo đoạn tận các lậu hoặc đã khéo thấy như thật với Chánh trí tuệ tất cả các hành là vô thường Bạch Thế Tôn tỳ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc đã khéo thấy như thật với Chánh trí tuệ tất cả các hành là vô thường Bạch Thế Tôn đây là sức mạnh của tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc dựa trên sức mạnh này tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc tự nhận biết sự đoạn diệt các lậu hoặc các lậu hoặc đã được đoạn tận nơi ta lại nữa bạch thế tôn tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc đã khéo thấy như thật với chánh trí tuệ các dục được ví như hố than hừng bạch thế tôn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 tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc với tâm hướng về diễn ly thiên về diễn ly xuôi về diễn ly trú vào diễn ly ưa thích diễn ly chấm dứt hoàn toàn các pháp làm trú xứ cho các lậu hoặc bạch thiết trung đây là sức mạnh của tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc được đoạn tận nơi ta lại nữa bạch thiết Tôn Tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc, tu tập. Khéo tu tập bốn điểm xứ. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc, tu tập. Khéo tu tập bốn điểm xứ. Bạch Thế Tôn, đây là sức mạnh của tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc đã được đoạn tận nơi ta. Lại nữa, bạch Thế Tôn, tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc, hoặc khéo tu tập bốn chánh cần. Tu tập, khéo tu tập, bốn như ý túc Tu tập, khéo tu tập, năm căn Tu tập, khéo tu tập, năm lực Tu tập, khéo tu tập, bảy giác chi Tu tập, khéo tu tập, thánh đạo tám ngành Bạch Thế Tôn, Tỳ Kheo đoạn tận các lầu hoặc tu tập Khéo tu tập, thánh đạo tám ngành Bạch Thế Tôn, đây là sức mạnh của Tỳ Kheo đoạn tận các lậu hoặc do sức mạnh này tỳ kheo đoạn tận các lầu hoặc tự nhận biết sự đoạn diệt các lậu hoặc các lậu hoặc đã được đoạn tận nơi ta bạch thế tôn có mười sức mạnh này của tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc thành tụ những lực này tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc nhận biết sự đoạn diệt các lậu hoặc các lậu hoặc đã được đoạn tận nơi ta